Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện em trinh huệ minh hạnh. Hôm nay thu huệ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện một đêm sai lầm của tác giả mùa đông xa xăm. Các bạn like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Giới thiệu. Một âm mưu được sắp đặt hoàn hảo, thế nhưng kết quả lại không như mong muốn. Người bị hại là một cô bé mới 20 tuổi, còn kẻ gây ra. Lại là một người không ai ngờ đến Anh, Lãnh Phong Một con người ít nói Vô cảm, thở ơ Như một cái bóng trong gia tộc Lại làm ra một chuyện tài đình với vợ sắp cưới Của em họ mình Hà Doanh sau cái đêm ấy lại mang thai Bây giờ phải giải quyết thế nào cho em đẹp Khi giữa hai người không có tình yêu Bỏ con đi Liệu cô có hối hận Nhưng giữ lại con Thì cô sẽ phải sống tiếp như thế nào đây phải làm gì để vẹn cả đôi đường bộ truyện có gì hấp dẫn mời các bạn đón nghe ngay sau đây chúc các bạn nghe truyện vui vẻ này vắng lặng không khí trong ngôi biệt thự còn sáng đèn đọc sệt một sự căng thẳng người đàn ông ngồi lặng trên chiếc ghế dài người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt dịu dàng như nước mồ thu tay cứ vô thức vuốt tóc cô gái trẻ đang co do như con mèo nhỏ, một bàn sau của đôi mắt mùa thu ngơ ngác, dòm ngó xung quanh như không tin mình đang ở trong hiện thực. Gã thanh niên quần áo sộc sạch đang ngồi tựa trong góc phòng, đôi mắt lạnh băng không cảm xúc, không ai nói với ai một lời nào. Bỗng dưng cánh cổng im lìm bật mở, hai người khác dò vào, người phụ nữ mới tới chạy nhanh đến gã thanh niên, bốp một cái tát tay in hẳn năm dấu ngón tay mạnh mẽ Đủ khốn nạn Vỗ lầm thôi mà Người phụ nữ kêu gào Buông tôi ra Người phụ nữ kêu gào trong dòng nước mắt Trong khi tay vẫn không ngừng cấu xé gã thanh niên Tại sao Tại sao tôi lại sinh ra một cái đứa tắc tệ thế này Mày là đủ khốn nạn Khốn nạn mà Hả doanh có lỗi làm gì Tại sao mày lại làm vậy Tại sao Nghe nhắc đến tên mình Cô gái nhỏ dường như có chút phản ứng Đôi mắt thoáng ngước lên Vô tình chạm phải gã thanh niên Đang hướng cái nhìn vô hồn về phía mình Mọi chuyện xảy ra loang loáng như một cơn áp mộng Lại đang lần lượt quay về Cô bật khóc, hét to Không, không, đừng mà Không, cứu con, bà mẹ ơi, cứu con Người đàn ông trông niên Từ nãy giờ như hóa đá Trong một góc phòng Bây giờ mới có thể cử động Ông không thể như người khác lao tới Đánh thẳng vào mặt đứa con trai đốn mặt đã hại đời con gái ông. Ông chỉ có thể ôm con vào lòng để vòng tay của người cha có thể giúp con xô đi phần nào sự kinh hoàng. Đứa con gái bé bỏng của ông, 20 tuổi đầu, tội lỗi gì để phải chịu cảnh tỉnh như thế này? Em bình tĩnh đi Vũ Lâm, bỏ lệnh phong ra, em có giết nó cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, quan trọng là bình tĩnh mà giải quyết. Em xin lỗi, bé Tường, Kiều Anh, tôi xin lỗi, tôi thật có lỗi với hai người, con tôi chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra rồi tôi muốn đưa danh danh về nhà con bé cần thời gian bình tĩnh lại kiểu anh vũ lâm để cho danh danh về đi em người đàn ông chưa men còn lại chồng của bà vũ lâm lặng lặng ôm vai vợ như ăn ủi. nhìn theo dáng ba người trong gia đình đó khuất đằng xa lòng ông như tờ vòi trăm mối lãnh phong bình thường lặng lẽ như một cái bóng lại làm ra chuyện tay trời với cô bé mà hàn dương Con trai ông xem như em ruột, đồng thời cũng sắp là con dâu của em gái ông. Ông không thấy ánh mắt vợ mình, vũ lâm, sau những giọt nước mắt lan dài là một tia mắt đầy thỏa mãn. Gió lạnh, gió thổi từng cơn, lạnh. Hàn Dương rũ diệt khi nghe tin như xét đánh, nhưng anh không bao giờ có thể ngờ thủ phạm lại là lãnh phong. Đứa em không cùng dòng máu đó suốt 10 năm trời sống chung Dù lúc nào cũng lặng lẽ Như một cái bóng Xong không thể là đứa dâm loạn Mất hết lương tâm Đang tâm làm như cô bé Hà Doanh Mà gia đình anh hết lòng yêu quý đầy nhẹ cánh cửa phòng Hàn Dương thấy chân mình đang run Run vì không biết mình có thể kiềm chế nổi cảm xúc Của lúc này không Lao vào đánh thẳng vào mặt lãnh phong Để cho cơn tức giận được vơi bớt phần nào hay sẽ nhẹ nhàng hỏi han, tại sao em lại làm thế, lãnh phong, lãnh phong đang tựa người trên thành cửa sổ, đôi mắt bao năm trời vẫn vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện